Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Ở tập 1 của nghiệp báo Lão Thời Bùa Thì tác giả quyền Nhân đã vẽ ra cho chúng ta thấy Một cái phong cảnh núi rừng bạt ngàn Rất đẹp Cuộc sống rất yên bình Nhưng đằng sau đó là những điều Tâm linh, huyền môn Và những cái âm mưu khủng khiếp À, vậy rằng à, liệu rằng cái, cái cuộc trả thù của uh, cái Lão Thầy Bùa Đinh Khải này nó sẽ như thế nào? Kéo theo những nhân vật xung quanh đó nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2 của nghiệp báo Lão Thầy Bùa tác giả Quỷ Nhân. Chiều tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong đâu đó chu toàn, cho lão nhà điếu. Ở bên nhà mới thì Đinh Khải mới quay về nhà. Trên đường quay về có ghé qua sạp hàng của bà Luộng Mỹ ở đầu bạn, mua cút rượu mang về. Bởi vì lão biết ở nhà lão đêm nay có khách, không ai khác lại chính là thằng A Sinh. Lúc chiều trong lúc, lão lựa chọn đánh dấu mấy cây gỗ đặt vị trí. Ở ban thờ, thằng nô nhà kia có chạy đến báo, có người đến nói là thằng A Sinh. Nó xin được theo làm đệ tử, học nghệ. Vậy là Đinh Khải tranh thủ làm xong việc rồi xin phép về sớm. Vừa Đức bước đến cổng, thầy Đinh Khải đã gọi vọng vào. Còn ở trong đó thì mau ra bắt con gà vặt lông, nướng lên mà uống rượu. A Sinh ơi, có rượu vào, cái miệng nó mới nói chuyện nó trơn tru thằng a sinh bấy giờ đang cặm cụi lau dọn sắp xếp mấy cái lọ thuốc ở bên trong nghe tiếng thầy gọi thì ngoan ngoãn chạy ra đưa tay đón nước cút rượu ở trên tay của thầy đinh khải ơ thầy thế th con bắt một con à, nướng chấm chầm chéo thầy nhá thầy tao đã dặn mày làm đệ tử đâu mà mày gọi tao là thầy thôi nhanh cái tay vào bắt gà đi tao đun nước làm lông Nói đoạn, thầy bước vào bên trong, bắt nước sôi. Sau một hồi vặt nâu lông, mổ bụng gà, thằng A Sinh làm sạch, buộc vào một cái tre to như là cổ tay. Rồi bắt một cái bếp than ở trước sân, vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Cho đến khi mày một chén, tao một đi. Thầy Đinh Khải cũng đang ngà ngà say, trời cũng dần dần đổ về khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều mà rượu thịt thì vẫn chưa hết chỉ còn ánh lửa vẫn cứ bập bùng hát lên những khuôn mặt đã đỏ gay nồng nàn trong men rượu trên mái đầu cũng đã lốm đốm sương xuống bấy giờ thầy đinh khải mới nhìn con gà vẫn đang được thằng a sinh cầm một đầu dây Bên kia quay vòng vòng trên đống lửa. Thì hỏi. Này. Mày còn cha mẹ anh em gì không? Dạ. Thưa thầy. Cả nhà con đã bị thống lý tăng thuế đất. Ép đến nỗi treo cổ tự tử cả nhà rồi. Từ đấy trở đi con mồ côi sống đai lắt ở bản này. Trộm được cái gì thì ăn cái đó. Như là cái dây cái củ ở trên rừng thôi. Thế mày có muốn theo tao học nghề không? Thằng A Sinh đang loay hoay cắt thịt Nghe thầy hỏi Thì vội vàng quỳ dạp xuống trước mặt thầy Thầy Thầy nhận con đi Con hứa là con chăm chỉ học hành Con không ăn trộm ăn cắp Không có phá bản phá làng mình nữa Nhưng tao nói trước, Học cái này là phải trả rất rất đắt Nếu như mà mày làm ác Thì có khi mà mất mạng Nào Ngồi dậy Uống đi Uống cho cái đầu nó nóng lên mà suy nghĩ cho kỹ. Nếu vẫn muốn học, thì sáng mai nói tao biệt. Thằng A Sinh đón lấy bát rượu từ thay tay thầy uống một hơi cạn sạch. Thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc